Hơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ chung 72 ti u hơ di bê Tờ Các bơ nơ giang nghe Chuy nơ tê y nơ ao di Chơ mơ íp y dép hơ sơ y mơ y 2014 đến 2 âm 14 23 giờ 51 phút 49 sơ lô ngơ tê 3.121 Cốn lốn son Ngơ cơ vô cùng Nguyên thơ y thiên tôn ngơ y cao vân sản bên trên Ánh mơ tê có chút âm chơ mơ Nhìn phía xô y hai cách xơ tê Trong lòng có cơ nơ y hà Thơ ngơ xơ ngơ Nhìn đang đơ o nhân cùng là xơ ngơ Thơ ngơ mơ tê bên Mí mơ tê buôn xô ngơ Không chút bi nơ sơ cơ Xin mơ y lão xô bơ tê nơ Ngơ ngơ thành tê cùng thái tê chân nhân ngơ xô ngơ Nguyên thơ y thiên tôn cách y cơ ác bơ cơ khí tê cơ sơ trên ngồi bơ nơ hơ mơ hồi lơ nhơ bơ cơ lên. Trong lòng có cơ ý sơ hãi. Hai ngồi y sơ nơ hơ vụ son gì nơ bệnh hơ y lơ y. Nguyên thơ y thiên tôn lơ nhơ ngơ nói sơ ngơ ngắn năm phơ y. Ngơ ngơ thành tê hai ngồi y vơ y vã ra lơ y không dám nhi ụ lơ y lùi ra. Lơ ý nhẩm nhiên tang đơ om nhân. Nguyên thư thiên tâm không khư ý lơ nhiêu si mơ tệ tỷ ngực. Tư tệ tay áo sơ y Không có nói mơ tệ cậu. Nhiên tang đơ om nhân mơ tệ sáng lên, sơ cơ mơ tệ bình tinh sơ gì? mơ cơ thu cùng. Kim ngạo đơ họ, bích cùng. Không nghi y, ngạn tê nam tỉnh nha hương sơ, si nhiên ngũ phương y coi ngũ tạ. Vì sao Giáo chơ ngơ y vân sảng trên, trong mơ tê có con tê cơ nơ bơ cơ lên, có cơ âm vụ không thôi. Hơ tê thơ y dơ vụ sơ tê trùng hơ bệt. Nơ vụ nhu không thơ y dơ ngơ thành tê mơ yu ngô y hành sơ nơ mãn. Sơ nơ ra nguyên thơ y thiên tồn. Hơ nơ cung không tính ra chu cơ dây cắt lo y sơ tỉnh. Nơ vụ không. Hơ nơ cung chơ có thơ an mưu nơ thi tê thoải. Nhung bi tê sơ y, giáo chơi nơ y tâm nhung là có chút sau lòng Mơ tê nô ngơ ánh khi mơ soi vào si nơ bên trong bơ khi mơ chơ nơ y giáo chơ trong tay Đà bơ ọ đơ nhân cùng đình nhơ cơ cùng lơ cơ trên mơ tê sơ tê Đà bơ ọ đơ nhân sơ cơ mơ tê hỏi chơ ngơ bơ chơ Đình nhơ cơ nhung là thung thơ quá nơ ngơ Chơ có thơ nơ mơ trên sơ tê Lão sư. Dạ bơ ở đường ngọn nhân trào nói: Thông thiên giáo chơi gư tỳ gư tỳ sư phụ. tay mơ tể gì mơ. Mơ tỳ sư ngọc tiên quang si vào đinh nhợ cơ trong cơ thơ. Che kiếm đinh nhợ cơ toàn thân. Lương sư nhợ đinh nhợ cơ thùng thơ. Giáo chơ nhíu nhíu mày. Đinh nhợ cơ thùng thơ nơi ngợi phụ tể quá cơ à hơi Nhìn sáng dơ bê ngôi kia là dô y tê thơ à Ngu nơ dơ tê hơ nơ tê dơ à. Tay hoi dơ ngơ Giáo chơ trong tay có thêm mơ tê viên sung mổ lô nơ nơ Tiên Quang lưu truy nơ gian du cơ Quang mang lói lên Gian du cơ ránh vào đinh nhơ cơ trong co thơ Cùng dùng pháp nơ cơ tan ra du cơ nơ cơ Mang ngùi sủ sơ chơ nơ y dô ngơ thụng gì Giáo chơ bình tinh nói Đà bơ o đơ o nhân sang Vâng Đông hơ y Mơ tê vơ Nhân hoảng sơ cơ sơ di vào đông hơ y long cung Long Tây cơ thái Tây làm hơ y nhân hoàng con gái Khi nơ nhân hoàng con gái hàm oan mà chơ tê Ta sơ ngơ nhân hoảng lơ nhơ sơ Sơ nơ dây át si Long tê cơ thái tê nhơ bê hoảng đô sơ nơ tê y Xin mơ ý lòng vùng sao ra ngủ ý sơ nơ. Nhân hoảng sơ cơ sơ nơ ý hà Phơ ngơ phơ ngơ nói sơ nơ Phía sau là mơ tê dơ y giáp chơ tê ý, ý Nhân tê cơ chi nơ si hờ Nhân tê cơ là món sơ gì Giám sơ nơ lòng tê cơ ý, u ụ nhân Cốt lòng cung nói sâu xa Mơ tê ti nơ ý nghiêm bản bơ cơ âm thanh truy nơ ra Vũ biên khí thơ lao xa, nhy tề thơ y gem ngu y hoàng sư cơ sư sánh xa long cung, vô thung nơi ngơ. Sau gió nhân hoàng chương đỉnh đơm thiên tôn. Kỷ cáo long tệ cơ ngang ngũ cơ nông cụ ngực. Sát hung y nhân con gái. Hoành hành bá tam si. Tuy y lo nơi tam si châu tề tị. Si đỉnh lý. Đơ thiên tôn sơ tề nhanh làm ra ra nơ y Hơ sô ngơ thiên sơ quát mơ ngơ lòng tê cơ cung sơ Lòng tê cơ tê trói bổ cơ thù ngơ si mơ sơ tê Tàm si mơ tê mơ nhờ não sơ ngơ Lòng tê cơ cơ ngơ sơ nơ ra nơ y Tia không sơ ý chút nào đơ thiên tôn sơ lơ nhơ Vơ nơ ngu cu làm theo ý mình Nhung vào lúc này Long tê cơ mơ tê rồi thù quân công kích vù gì son, vu gì son vơ cơ nơi vô sơ Nhân tê cơ chơ tê oan chơ tê ua ngơ, vu gì thánh vi nơ cảng mơ công phá, hóa thành mơ tê vùng vơ tích Truy nơ này như tê thơ y gây nên vô biên sóng gió Nhân tê cơ ngơ nơ tỉnh xúc sơ ngơ, sơ nơ dơ bề xin mơ y trì nơ Vy bi tê vô dì thánh vi nơ vơ nơ Luôn xem ngô là nhân tê cơ thánh đơ ạ Nhân tê cơ vô sơ tinh anh dơ vô là tê bên trong di ra Tính ra Nhân thoảng ly tê son thơ cung là thu cơ vơ Vô di son bơ nơ cơ di ra ngô y Ly tê son thơ cảng là Vô dì thánh vi nơ cơ quá thơ cơ Tùy theo Nhân hoảng truy nơ sơ tê nơ nhơ sơ Mơ bình sơ y quần hung bình mơ y chi ụ Bình phát đông hơ y Mà thiên đỉnh Nơ y tiên tôn cả là Tây bình sơ nơ Bách vơ nơ thiên binh thiên tô ngơ Hơ y mà sơ nơ Trình sơ tê lòng tê cơ Ti tê giáo sơ tê theo nhân hoàng làm vi cơ Bích xô cung bên trong trùy nơ ra giáo chơ thánh sơ Sơ ngơ thơ y Trên kim ngao đơ chơ nơ pháp mơ giả, bao phơ toàn mơ. Kim ngao đơ o, vơ nơ là phơ tá khóa này nhân hoàng chính là ti tê giáo sơ tê. Mà ti tê giáo cùng nhân hoàng ly tê son thơ sơ cơ này cũng là cùng mơ tê nhơ bê thơ. Phơ tá nhân hoàng chơ ngơ dơ o, là ti tê giáo sơ tê nên làm công đơ cơ. Không thơ y vơ y sơ y mơ cơ y bà nam thiêu mơ tê Nhân tê cơ cùng long tê cơ chơi mơ tê. Tì tê giáo sơ tê không thơ tránh mi nơ. Chơ có thơ vụ tê khó tì nơ lên. Vì lơ gió, nguyên thơ thiên tôn thành công. Nhung nhung bơ y vì thái tê chân nhân hành sơ lơ mãng trùng hơ bê bơ. Đinh nhơ cơ toán ra vì sơ ô y mơ cơ a chính mình sơ sơ. Vì lơ gió bơ tê dơ cơ di bơ y lơ. Đinh nhơ cơ làm gió ngơ nơ ngô nơ. Nghì dơ nơ sơ tê lâu. Không khơ y bơ tệ cù y. Cơ nhô vơ y. Tùy sơ ngơ tì tệ giáo an cách thi tệ lơ nơ. Không thơ không cùng long tê cơ chơ mơ tệ Nhung theo đinh nhơ cơ cung không tính thi tê thỏi. Lòng tệ cơ theo đinh nhơ cơ không sáng nhơ cơ tệ y. Cái kia trúc lòng lão tê tuy sơ ngơ thơ nơ thông bơ ngơ, ngơ sơ y Là thơ y ca vi nơ cơ Đơ y thơ nơ thông s, base, toàn bơ Tam si sơ u là hẳn sơ u Nhung bây cung cùng giã không sơ thơ, thơ y ca vi nơ cơ Tam si có tam si quy cơ Trúc lòng lão tê chơ vơ Sơ u tiên là phá ho y cân bơ ngơ Lơ y thơ mơ vào trúng nơ Không thơ không bơ y Tô ngơ hơ chính mình giáo chơ cung không sơ y ngơ y không Đinh nhơ cơ sơ y vơ y mình giáo chơ tê tin vơ nơ là sơ tê tin tu ngơ Cho tê y đinh nhơ cơ tê y sao cơ mơ thơ y không thi tê thỏi Chơ y cung là bơ y vì sơ mơ cùng si nơ giáo chơ mơ tê Sơ y dơ chơ Đinh nhơ cơ trong lòng Si nơ giáo cùng ti tê giáo khó tránh khơ y mơ tê chơ nơ chi nơ gió là tê tê u Phong thơ nơ chi nơ cung là không tính xa Nhung khơ cơ này nhung là sơ mơ Sơ y vơ ti tê, tê giáo tê y nói nhung là có sơ tê nhì u chơ tê tê Ti bê tê cơ nhu vơ y ti tê, tê giáo chơ có thơ càng ngày càng chi mơ u thơ Hòn nơ à nói vơ y chính mình giáo chơ cung là rau lòng ngơ vơ y hơ thơ. Phong thơ nơ chi nơ bên trong ti tê giáo sơ tê giơ y vơ y si nơ giáo sơ tê nơ nơ nơ à thơ tình vô ngơ thơ ngơ chơ ngơ ly nơ sơ không phát sinh. Nghi tê y dây, đình nơ cơ sơ tê cơ cơ phát hi nơ tê tê cơ nhơ ngơ thơ này sơ u là chính hơ nơ mơ tê ti u hơ di bê hơ y ra sơ tỉnh Nơ vụ nô không có sơ tê nơ tê y A chính mình Nô vơ y ly nơ sơ không sô tê khi nơ thái tê chân nhân nô tính truy nơ cơ A chính mình Nô vơ y nguyên thơ y thiền tôn cung sơ vơ nơ sụ hơ chô ngơ Mãi sơ nơ tê nơi phong thơ nơ chi nơ mơ y sơ chơ mơ tê Mà sơ sô tê khi nơ cơ A chính mình Dơ tê tê cơ nhơ ngơ thơ này dơ u ma sui ơ hi nơ su tê hi nơ bi nơ hóa. Bơ tê hóa nhung là thơ tê bi nơ hóa. Đinh nhơ câu sau khi nghỉ thông su tê. Ly nơ chuyên tâm dô ngơ thù. Hơ nơ ly nơ tê chủ cơ kia trên kim ngào đơ trong dơ ngơ sơ cơ a mình. Lơ nơ này u cơ chi nơ đinh nhơ cơ nhung là bơ thi tệ lơ nơ. Không dơ cơ bề tệ chủ cơ kia nhiên đàn đơ nhân tệ thành thun thơ Chơ là nguyên thơ thiên tôn ẩm thơ mơ xa tay cách kia hai lơ nơ Ly nơ dơ hơ nơ suýt chút nơ à ngã xô ngơ tệ chơ Này vơ nơ là nguyên thơ thiên tôn vì nơ dù hành tung không có xô tệ toàn lơ cơ Không dơ y vơ y hơ nơ cung sơ không ai hai lơ nơ Lúc gió mơ tê chiều phơ ngơ chơ ngơ ly nơ có thơ bản sao nói gió Mà cái kia xanh tuổi hơ nô cung bơ Nguyên thơ y thiên tôn thủ gì sơ y Cung làm cho đinh nhơ cơ có chút sao lòng Vơ y cung là mơ tê cái chí bơ o So vơ y hơ nơ bơ o giang không kém chút nào Có chính mình giáo chơ gian du cơ hơ thơ Đinh nhơ cơ cung còi nhổ nơ sơ nhơ thùng thơ Nhung bơ thùn quá nơ ngơ Cùng trời có thơ trời mơ rãi ôm dô ngơ Đơ có cung su tể thì nơi tể nơ thùn Bơ tể quá may là chính mình công dơ cơ vô lô ngơ Công đơ cơ kim quang gì vô dơ ngơ vô cùng Vơ nơ cơ trỏ nơ dơ nhơ dơ có Bơ tể quá dơ ngơ hơ nhơ Nhung là tệ nơ thơ tệ không ít Bơ lơ tể bơ mơ trăm nam dơ ngơ hơ Tính toán mơ tể chút Đinh nhơ cơ khủng si nơ giáo sơ tề giao chi nơ mơ y lơ nơ Vơ nơ cơ xem hơ thơ mưu y hai kim tiền cho phá vô ba cái Thái tê chân nhìn, thanh vô chân quần Đơ o hành thiên tôm bàng mù y không không hơ cơ ngơ hương thiêu sơ tệ Sơ cò bơ hao tề nơ Không có tháng Nam giải sơ ngơ sơ ngơ là sơ ngơ nghì khôi sơ cơ Hòn nơ a mơ tê sau tu hành cung sơ càng ngày càng khó Nói sơ nơ cung là chi mơ món hơ y lơ nơ Bên bơ đồng hơ y Nhân tê cơ cùng thiên đỉnh hơ bề binh mơ tê chơ Mơ chi vụ dơ y quần khí thơ phóng lên chơ y Chơ nơ sơ ngơ trụ thiền Xu thương Hơ chơ cò nung đung hả hơ mơ chi tiên mơ tê sơ o vào đinh nhơ cơ phân thân theo quân sơ y zi nơ Yên tâm bơ nơ tôn giá vô sơ chơ là mu nơ an tâm tình dô ngơ thôi Đinh nhờ cơ phân thân nói sơ ngơ Hơ nơ sơ cơ này tu vi cung là thái Tây cơ nhơ zi Bơ tê quá thân là đinh nhờ cơ sát ni mơ phân thân Cho dù là sơ y mơ tê hơ mơ chi tiên hay ngồi y Cung là mơ tê bơ nơ nhơ lùng dáng vơ Làm sao bê hơi mơ chỉ tiền hơ y Chơ nơ chi nơ này không thơ tránh mi nơ Là nên sơ Lòng tê cơ thanh tê nhơ mơ tê chút Đinh nhơ cơ nhơ tê y Lòng tê cơ bê sơ hung hăng cản ý. Không lơ y nơ nhơ, xơ, nói sơ ngơ Cách kia ngao làm tê tê dây Đi ao này làm cho đinh nhơ cơ không khơ y cao mày cùng không bi tê nên lý ngu thơ nào dù sao hơ nơi vư nơi là nam hơ y long vùng con dơ. cùng long tỳ cơ liên lu không cơ nơ đờ chỉ nơi vư nơi không có khương y sổ ngơ phật đà đơ li tâm sơ ngơ tê dung là vư y vàng tê y cơ nam hơ y long vùng vào sơ đà đơ vư nơi cơ xem ngao lam cùng long cho mang vư Long cung, Sam Lơ Ngơ lên. Hờ. Khá lơ mơ nhơ cơ phương phương ý nhận. Đinh nhơ cơ không khơ trong sư y sư nơ tề cơ hát, nơ nói, sư bề ngắt bạn. Không có quá lâu, tệ. Hư ý lòng tề cơ thu quần mình mùng cụ nơ cụ nơ tệ tệ bệ lơ ý sư, ly tệ. Đông hư bên trong, Sơ lơ ngơ dơ có nhân tề cơ bên này gơ bệ rồi. Nhung nhìn qua vô biên vô hơ nơ Ký thơ hùng vi long tề cơ sư y quân. thơ cơ nhun có chút gơ theo hoa dáng vợ. Tùy sơn nơi nơ nơ quá thơ nhi a năm. Long cơ khôi sư cơ chút nguyên khí. Nhung không nói thơ ca vi nơ cơ. Chính là so hương y yêu thơ kỳ. Cũng là kém xa tiếp tây b. bi tệ. Sơn khi b nơ nơ thì long tề cơ hơn cụ ngũ là tinh ngu hoàn toàn bi nơ mơ tệ. Tề nơ thơ tề du cơ kêu là mơ tệ cách thi thơ mơ. Khi nơ nay nhìn lơn y. Tùy sơ nơ nơi nơi này long tề cơ sư y quân minh mụng cụ nơ cụ nơ. Nhung là vàng thao lơ nơ lơ nơ, nơ, nơ. Chỉ cao bơ tệ như tệ. Tinh ngu chỉ xỉ sư tị không có mơ y. Mà nhân tề cơ bên này chư kỳ quả hai si nhân hoặc tham lo vì cơ mu cơ. Ngũ này nhân tể cơ nhưng là sanh ngơ vương thơ cơ tam si dư như tể sơ y tể cơ. Giáp si tam si cách này ác ly tể hoàn cơ ngơ thành. Sở long tể cơ an nơi hoàn cơ nhung là có thêm mơ tể lu ngơ y tể huy tể khí thơ. Thiên tu ngơ cả không cơ nơi phương nói. Luôn phiền Nam chiêm bơ Châu luy nơ bình nhi ao nam Giã sơ mơ không sơ y tên ngơ Vụ tê xa quá khơ Tê xa nhìn lơ y Nhân tê cơ bên này nhung là khí thơ trùng thiên Mà long tê cơ bên kia nhung là cãi nhau Mơ tê mơ nhờ não sơ ngơ Thơ tê sơ ngơ khách dụ lơ chơi nhu thơ Không hơ sơ y chi nơ bơ ụ không khí Lão tê mơ tê cách thơ nơ thông, ly nơ có thơ xem bơ nơ hơ toàn bơ si tê chơ. Đó là dung nhiên. Cái gì chó mã nhân tê cơ? Thiên Bình Thiền tụ ngơ. Còn mu nơ cùng ta long tê cơ sánh. Không bi tê tê ngô ngơ sơ cơ mình. Long tê cơ bên này mơ tê mơ nhơ náo sơ ngơ trò truy nơ. Nhưng hoàn toàn là ông nơ cơ quan tâm thái. Định nhờ cơ sơ ngơ thơ ngơ mơ tê ngơ nở núi cao trên. Ánh mơ tê nơ bề lõi. Nhìn phía xa lòng tê cơ sơ y quân không khơ y cổ nơ. Giê tờ. Đang lúc này mơ tê vơ. Lòng tê cơ sơ y tủ ngơ sơ tê nhiên sụ tê mơ y vơ nơ sơ y quân công lên bờ. Không bi tê tê lô ngơ sơ cơ mình. Định nhờ cơ thơ y hả nảy. Xem cung không cơ nơ xem. Ly nơ bi tê cách này long tê cơ sơ y tù ngơ ca tê cơ cơ Đúng nhô sơ doan Nhân tê cơ chơ nơ doanh bên trong mơ tê nhánh hoan vơ nơ sơ y quân Nhơ tê thơ y xa khơ y hẳn Tì ngơ là sơ phóng lên chơ y Sòng phung mơ tê sao chỉ nơ Mơ tê quá chơ cơ lát Long tê cơ bên này ly nơ xì hoi thơ Sơ y hình có chút tán lo nơ Gì tờ Mơ tê vơ Nhân tê cơ dơ y tù ngơ gạo thép Tê mình dơ nơ dơ y Hình thành mơ tê cách sao nhơ nơ Phá tan lòng tệ cơ chơ nơ thơ Chơ nơ thơ Vương à vơ Lòng tệ cơ như tệ thơ y tán lò nơ Mơ y vơ nơ dơ y quận tê nơ xà Dơ nơ dơ bề vơ phía sau bơ chơ y Mà vơ kia lòng tê cơ dơ y tù ngơ bơ nhân tề cơ vì lên bơ tề quá trong chơi đê mơ tề ly nơ bơ chém su ngư không trùng ngu nơ chơi tệ cơ mơ lên a sơ rơi tệ long tề cơ trong dư truy nơ dạ xón lơ ý. mơ tề bóng ngu y trong tay pháp bơ hoi dư ngư như tề thơ y mơ y cha ngu cơ sắc xì Chúc các vương cùng sơ ti tây nguyên tiêu, lơ tỉnh nhân vui xô ngơ. Cơ môi ăn xơ. Xơ ý xơ ý thái lã sơn khen thụ ngư, cơ môi tế trời